đệ thích sợ vấn. Saka banha xuất tịnh tạ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Magadha, Ma Kiệt Đà phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà Môn tên Ambasanda, Ambala. Trên ngọn núi Vediyaka, Tỳ Đà Sơn, phía bắc ngôi làng trong hàng Indasala, Nhân Đà Sala. Lúc bấy giờ, thiên chủ Saka để thích Náo nứt muốn chim ngưỡng Thế Tôn Rồi Thiên Chủ Saka suy nghĩ Này Thế Tôn ở tại chỗ nào Vì a la hán chánh đẳng giác Thiên Chủ Saka thấy Thế Tôn trú tại Magadha Phía đông thành Dương Xá Tại làng Bà-la-môn tên amba Trên con núi Vediyah Phía bắc ngôi làng trong hàng Indasala Thế vậy Thiên Chủ Saka nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha phía đông thành dương xá Tại làng Bà-la-môn tên amba Trên ngọn núi Vediyah phía bắc ngôi lạc Trong hang núi Indasala Này các vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đặng giác Xin dân, mong an lành đến cho Ngài Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên trả lời Thiên Chủ Saka Rồi Thiên Chủ Saka nói với ban ca ngủ đế, con của Càn Thất bạn. Này khanh, Ban Kasika. Thế Tôn này trú tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà Lạ Môn, tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediyā, phía bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này khanh, Ban Kasika, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn bậc A La Hán chánh đắc giác. Xin dâng mong an lành đến cho ngài. Ban Kasika con của Càn Thất Bà, nhân lợi thiên chủ Sa Ca, cầm cái đàng cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo thiên chủ Sa Rồi thiên chủ Sa Ca chư thiên ở Tam thập Tam thiên, pháp tùng xung quanh, với Ban con của Càn Thất Bà đi trước. Như người lực sĩ cánh tay co lại, tay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam thập Tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía đông thành Viên Xá ở làng Bà La Môn, Ambasanda và đứng trên núi Vệ Đica, phía bắc thôi làng. Lúc bây giờ núi Vệ Đica chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La cũng vậy. Đều nhờ thần lực chư thiên và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng: Núi Vệ hôm nay thật sự bị cháy, núi Vệ hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Núi Vệ lại chói hào quang làng Bà Ambasada cũng vậy Và dân chúng lo âu Lòng tóc dựng ngược Rồi thiên chủ Saka nói với Pankashika Con càng thắt bạ Này Khanh Pankashika Chưa như lai thật Có lại gần đối với người như ta Các ngài nhập thiền quan hỷ trong thiền Và giới mục đích ấy an lặng tình cư Vậy Khanh Pankashika Trước tiên làm cho thế tôn Quan hỷ Sau sự quan hỷ do khanh tác động, chúng ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-háng chánh đặc giác. Xin dân mong an lành đến với ngài. Bancashika, con của cạn Thác Bà, dân lợi thiên chủ Saka, cầm cái đàn cầm bằng gỗ vàng Belupa và đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Bancashika đứng lại một bên và suy nghĩ. Ta đứng đây không quá xa Thế Tôn, cũng không quá gần.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 Nàng là tình của ta Như pháp với ứng cúng Như thuốc cho kẻ bệnh Như đồ ăn kẻ đói Thiên nữ với nước mát Hãy dập tắt lửa tình Như voi bị nắng thiêu Tắm mình hồ nước mát Có cánh sen nguyện sen Cũng vậy ta muốn chìm Chìm sâu vào ngực nàng Như doi bị siền xích Hất móc câu gậy nhọn Ta điên vì ngực nàng Hành động ta rối loạn Tâm ta bị nàng trói Di chuyển thật vô phương, lui cũng bất lực như cá đã mắc câu. Hiền nữ hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng. Hãy ôm ta, nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền. Hãy ghì chặt lấy ta, nữ ta gian nan. hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tàn bụi như đồ chúng la hán. Mọi công đức ta làm dâng lên bậc la hán. Ôi kiều nữ toàn thiền, nàng là quả cho ta công đức khác của ta đã làm cho đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta, vì thích nữ thiền tu, nhất tâm và giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử, cũng vậy, ta cầu nạt. Như người tu sung sướng chứng Bồ đề tối thượng, kiều nữ ta sung sướng được nhập một với nàng. Nếu thiên chủ Sa cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng như ta na quả. Tụi nữ phụ thân nàng ta sẽ đánh lễ ngại vì xanh nàng diện toàn khi được nghe như vậy Thế Tôn nói với bên -si con của càngác bạc này bên caica -si âm của ngươi khéo và điệu với giọng ca của ngươi và giọng ca của ngươi khéo và điệu với quyền âm của ngươi này ban -si do vậy quyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho quyền âm của ngươi Này Bankashika Ngươi học tại chỗ nào Những bài kệ liên hệ đến Phật Pháp, đến A-la-hán Đến ái dục như vậy Bạch Thế Tôn Một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela Bên bờ sông Neranzara Ni liên thiện Dưới gốc cây Azabala Ni Goda, Khi mới thành chánh đẳng giác Lúc bấy giờ con yêu con gái của Timbaru Vua Càng Thác Bà Ten Bada với biệt hiệu Suriya Vasakasa. Nhưng bà Thế Tôn thiếu nữ lại yêu một người khác tên là Sikadi, con của Matali người đánh xe. Mà Thế Tôn còn không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàng cầm bằng gỗ vàng Beruva đến trú tại trú xá của Timbaru, vua càng thất bại. Khi đến xong Con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva Và nói lên bài kệ này Liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán Và đến Ái Dục Ôi Surya vác Ta đảnh lễ tim ba Bậc phụ thân của nàng Đã sanh nàng thiên nữ Nguồn hạnh phúc của ta Như ta la sanh quả Tuệ nữ phụ thân nàng Ta sẽ đảnh lễ ngài Vì sanh nàng dàn toàn Bà Thế Tôn Sau khi nghe nói vậy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 Rồi Thiên Chủ Saka suy nghĩ như sao? Bancashika, con của Càng Thác Bà, quan hỷ, đàm luận với Thế Tôn. Và Thế Tôn đối với Bancashika cũng vậy. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bancashika, con của Càng Thác Bà. Này Khanh, Bancashika, hãy thay mặt ta, đánh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka cùng với định Thần và Tụt Hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin dân, mong an lành đến cho ngài. Ban Kasika, con của Càn Thất Bà, Dân theo lời dặn của Thiên chủ Saka, đảnh lễ Thế Tôn và nói: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn. Này Ban Kasika, mong hạnh phúc đến với Thiên chủ Saka, với các đình thần và các thuộc hạ. Chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gedda đều ao ước hạnh phúc." Các loài chúng sanh khác cũng vậy Như vậy Các Như lai chào đón thường chúng Được chào đón như vậy Thiên chủ Saka bước vào hang Indasala của Thế Tôn Đánh lễ Ngài và đứng một bên Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên Cũng bước vào hang Indasala Đánh lễ Thế Tôn và đứng một bên Bancashika Con của Càng thất Bà Cũng bước vào hang Indasala Đánh lễ Thế Tôn và đứng một bên b mấy giờ trong hai in những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng những khoan chợt hẹp được làm cho rộng trãi trong hang tốită có hào qu chiếu sáng đó là nhờ thần lực của chư thiên rồi Thế Tôn nói với thiên chủ Saaka thật là hi hữuu đại đức côshi thật là kỳ diệu đại đức koshi Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh giác có nhiều công tác phải làm mà dẫn đến đây được Bạch Thế Tôn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 Vợ của Vesavana đang đứng hậu Thế Tôn Đảnh lễ chắp tay Bà Thế Tôn Rồi con nói với Bùn Gia Ti hiền tỷ Hãy thay mặt ta đảnh lệ Thế Tôn và thưa Bà Thế Tôn Thiên chủ Saka với đình thần Và thuộc hạ đầu diện tiếp tục đảnh lệ Thế Tôn Được nghe nói vậy Bùn Gia nói với con Thiền hữu Nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn Thế Tôn đang an lặng tình cư Này hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta đánh lễ Thế Tôn và Thưa mà Thế Tôn, Thiên Chủ Saka cùng với Đình Thần và Tụt Hà Đầu diện tiếp túc, đánh lễ Thế Tôn Bạch Thế Tôn, không hiểu Bujati có thay mặt con đánh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà nói không? Này Thiên Chủ, bà có đảnh lễ ta Ta có nhớ lời bà nói Chính tiếng bánh xe của Ngài đã khiến ta xuất định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 Ở đây, tại Kabila Va có thích nữ tên là Gobika có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và dinh giữ đầy đủ giới luật. Thích nữ này loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới, thiền thú, dập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được gọi là Thiên tử Gopaka, Thiên tử Gopaka. Bạch Thế Tôn lại có ba tỷ theo khác Sống phạm hành với Thế Tôn Và sanh giàu càng thác bà với hạ đảng Họ sống được bao dây Thọ hưởng năm món dục tăng thình Và thường hay đến hầu hạ Săn sóc chúng con Chúng con được họ đến hầu hạ Và săn sóc chúng con như vậy Thiên tử Gopaka mới trách la họ như sao Chưa thiện hữu Ta của người ở đâu mà không nghe pháp của Thế Tôn Chính ta xưa là đàn bà tịnh Phật, tịnh pháp, tịnh tăng, giữ gìn giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam thập Tam thiên, làm con cho thiên chủ Sa ca và được gọi là Kiên tử Gobaka. Chư hữu, các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càn bà với hạ đẳng, thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng con thấy những vị đồng môn Lại phải sinh vào hạ đẳng càng thác bà giới Và thế tôn Trong chư thiên bị thiên tử Gopaka Trách mắng như vậy Hai vị thiên ngay trong hiện tại Chứng được chánh niệm và sẽ làm phụ tá Cho phạm thiên Còn một vị thiên sống thọ hưởng dục lạc Ta đệ tử Pháp Nhãn Tên gọi Gopaka Ta tin Phật Pháp Tăng Tâm niệm rất quan hỷ Nhờ thiện Pháp chư Phật Sanh con thần Saka Hầu Quang sanh thiên giới, được tên Gobaka. Ta thấy vốn tỷ kheo, hạ sanh càng thắc bà, đệ tử Gotama. Trước sanh làm con người, ta cũng dưỡng ẩm thực, hầu hạ trú xứ ta. Mắt hiền giả ở đâu, không nắm giữ pháp Phật, chánh pháp tự giác hiểu, bậc pháp nhãn khéo giảng. Ta chỉ hầu quý vị được nghe pháp bậc thánh, ta là con Saka, có thần lực hầu quang, được sanh lên thiên giới các người hầu thế tôi sống phạm hạnh tối thượng nay phải sanh hạ thân mất thượng sanh hạ phẩm. Ta nhìn thật khó chịu, thấy đồng môn hạ sanh, với thân càng thấp bạ, phải hầu hạ chư thiên. Từ đệ vị cư sĩ, ta thấy rõ khác biệt, trước bạ nay đàn ông. Ta thiên hưởng dục, bị Gobaka trách mắng, phiền đồng phát nguyện phải thăng tiến độ lực, không nô lệ cho ai. Hai trong ba vị này bắt đầu hành tinh tấn Nhờ Gotama vậy, chúng tẩy sạch tâm uế, thấy nguy hiểm dục vọng, như voi bỏ dây cương. Các vị vượt Tam thiên, bỏ dục giới xứ, quý tiền khó dục cùng Saka, Bāyabāti hội chúng thiền pháp đường. Dược Quá vị đang ngồi, an hồn ly dục cấu, thấy chúng khỏi lo ngại. Và Sāva giữa thiên chúng xem chúng sinh hạ phẩm nay vượt qua Tam thiên, suy tư lợi ứng Gopaka nói Vasava để thích ở nhân giới Đức Phật gọi Thích Ca Đã chinh phục dục dòng Chúng là con của Ngài Thất niệm khi mạnh chung Nhờ ta lấy chánh niệm Một trong ba dị ấy Mang thân càng thác bà Hai vị hướng Chánh giác Bỏ thiên giới nhập thiện Đừng đệ tử nào nghi Vì ở đây chiến pháp Chúng ta đánh lễ Phật Vì vượt khỏi bộc lưu Đã dược trừ nghi ngờ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 Cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này thiên chủ, dục do tâm làm nhân duyên. Do tâm làm tập khởi. Tâm khiến dục khởi, tâm khiến dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt, tâm không có mặt thì dục không có mặt. Và thế tu, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, cái gì khiến tâm khởi, cái gì khiến tâm hiện hữu, cái gì có mặt thì tâm có mặt, cái gì không có mặt thì tâm không có mặt. Này thiên chủ, lấy các loại dòng tưởng làm nhân viên lấy các loại dòng tưởng khí luận làm tập khởi các loại dòng tưởng khí luận khiến tầm sân khởi các loại dòng tưởng lý luận khiến tầm hiện hữu cho các loại dòng tưởng khí luận có mặt thì tầm có mặt cho các loại dòng tưởng khí luận không có mặt thì tầm không có mặt ở Bạch Tôn vì tỷ-kheo phải chính đạt như thế nào phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại dòng tưởng lý luận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 Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất hiện pháp tăng trưởng, thiền pháp suy giảm. Thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất hiện pháp suy giảm, hiện pháp tăng trưởng. Thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây, có hỷ cầu hữu với tâm, cầu hữu với trí, có hỷ không cầu hữu với tâm không câu hữu với tứ, các loại hỷ không câu hữu với tâm, không câu hữu với tứ, thì thụ hơn.